Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với nhiệt truyện. À quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm qua chúng ta bị gián đoạn diễn biến của tập 5 à vì một chút lý do kỹ thuật trên kênh. À ngày hôm nay đỉnh Duy đã quay trở lại và xin gửi tới quý vị khán hính giả diễn biến tiếp theo. Tập 5 của Giả diện Hoàng Kim phần 4 tác giả Trừng Lê. Chương 28. Tin báo bất ngờ. Ông Phúc đứng dậy, đi ra ngoài nghe điện thoại. Nhìn đồng hồ cũng đã hơn 7 giờ 30 phút sáng. Trương hỏi Toàn. Anh Toàn, bây giờ đây chúng ta sẽ làm gì? Cả lớp em càng thêm lông lúng quá, không biết rốt cuộc mình đang theo đuổi thứ gì nữa. Toàn đáp, làm gì ư? Chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao? Ta phải giết thằng Hưởng. Có như vậy thì Nhất Vũ và cả Nhất Vượng mới được an toàn. Mày cũng thấy rồi đấy, hắn nắm hết hành tung của chúng ta. Ngàn nhiên sang Hải Phòng sục sạo tìm kiếm thứ gì đó. Tiên hạ thủ vi cường, nếu chỉ ngồi yên một chỗ chúng ta sẽ là người chết trước. Ta sẽ đi tái biển ngay hôm nay. Cậu muốn đi tìm Huyền Trì ư? Ông Phúc quay trở lại phòng tập đoạn hồi toàn. Đúng vậy, tôi sẽ không nghe theo sự chỉ đạo của ông nữa. Lần này tôi muốn tự mình hành động, có chết cũng không hối tiếc, còn hơn cứ rô rúa ở đây như một thằng đần." Toàn nói. Ông Phúc thở dài. "Hây, <cười> đúng là lần này Tôi cũng có ý định giống như cậu. Sau khi biết người cô Hường Trì tìm đến tận nhà vợ chồng Hồng Giang, thì tôi nhận ra, chúng ta trước sau cũng phải giải quyết với hắn một lần cho xong. Thời điểm này có lẽ là phù hợp nhất. Hường với bị ảnh hưởng bởi những vấn đề ngoài luồng, vũ trường cháy, đàn em liên tiếp chết mất mấy người, lực lượng của Hường cũng tổn hại nghiêm trọng. Cậu nói đúng, lúc này hoặc là không bao giờ, nhưng mà Ông Phúc khẽ dừng lại, Toàn cháu mày. Nhưng mà làm sao? Nói cho cô xong vẫn là bản lùi phải không? Tránh ra. Toàn gạt ông Phúc sang một bên bước ra ngoài, ông Phúc nói lớn. Cho dù cậu có đi Thái Bình ngay bây giờ thì cũng không thể gặp được tên khốn đó đâu. Toàn dừng lại, siết chặt hai bàn tay, Toàn gần giọng hỏi, tại sao? Hương Trí bị bắt rồi, hắn bị bắt đêm qua. Người của tôi ở Thái Bình vừa gọi điện báo. Tôi nghe xong cũng bỏ đứng dậy, giọng ấp úng. Hường, Hường Trì bị bắt dỡ. Có, có thật không? Toàn cũng hỏi rồn. Ông Phúc gật đầu. Tin này hoàn toàn chính xác. Tôi dành chưa rõ nhưng hắn đã bị bắt trong đêm. Điều này thực sự ngay cả tôi cũng không ngờ đến. Hờn ai hết. Tôi biết gốc của Hường Trì vững và mạnh. Đến mức nào? Để duy trì vị thế trong hơn 10 năm qua, cũng như để kiếm được những dự án đấu thầu bé hốc bở, Hường đã quan hệ mật thiết từ cấp tỉnh cho tới thành phố. Thậm chí thời điểm vợ hắn còn ở Việt Nam, gia đình Hường đã có lần tổ ban với cán bộ cấp trung ương khi vợ hắn được xướng tên trong danh sách những người làm từ thiện nhiều nhất trong năm và được trao bằng khen. Nếu Hường bị bắt thì chỉ e cả Thái Bình sẽ rung động trong một vài ngày nữa. Mại kíp nhà nó. Toàn gồng lên trời thề rồi bỏ đi. Anh Toàn, đợi đã, anh tính đi đâu vậy? Trương gọi theo. Nhưng ông Phúc ngăn lại, ông Phúc nói, "Kệ cậu ta đi, lúc này Toàn Hồ đang tức giận, cứ để cậu ấy một mình bình tâm lại sẽ ổn thôi." Nhưng mà đều anh ấy có liên lĩnh sang bên Thái Bình không?" Trương hỏi. Ông Phúc lắc đầu. "Không đâu." Tuy nóng nảy nhưng toàn hộ vẫn là người biết suy nghĩ, kẻ thù lớn nhất của cậu ta là Hường Trì, giờ đây đã bị công an bắt, cậu ta biết có sáng đó cũng chẳng làm được gì. Lúc này toàn hộ chỉ hận một điều là không thể giúp Hường Trì trả thù cho phóng lôi, đó là lý do cậu ấy nổi điên. Trương hỏi tiếp, "Vậy còn bác thì sao? Lẽ ra tin Hường Trì bị bắt Phải khiến bác vui mới phải chứ. Tại sao nhìn bác không thấy gì là vui vẻ cả? Bác đang suy nghĩ điều gì vậy? Ông Phúc im lặng ít giây, sau đó chỉ khẽ cười rồi nói nàng đi. Không có gì. Dù sao thì cũng nên trở thêm một hôm, xuống nhà đánh răng rửa mặt đi, chắc khẩu hoàn cũng chuẩn bị mua đồ ăn sáng về rồi. Ông Phúc rời khỏi phòng tập, còn lại một mình, Trương đứng bần thần, đưa hai bàn tay lên nhìn, Trương tự đặt câu hỏi Rồi, còn mày thì sao? Mày sẽ làm gì tiếp theo hả Trương? Singapore. Hệ thống nhà tù Chenji, khu vực đặc biệt B, phòng y tế. Ừ, ừ, chết đi. Vũ bất chợt hét lớn, rồi người bật dậy khiến một vài ống truyền vang ra ngoài. Đang ngủ ăn sáng với món bánh sừng bò ngàn lớp bằng dục bóng bảy, nhâm nhi ly cà phê, bác sĩ Tom giật bắn cả người. Lễ cà phê trên tay sóng sánh đổ ra cả bộ quần áo blue trắng tinh, sáng bóng. Cấy đầu nhìn về phía giường Vũ đang nằm, vị bác sĩ người Mỹ vội đưa hai tay lên nằm dấu bình tĩnh, đoạn nói chuyện với Vũ bằng tiếng Anh. "Đừng, đừng sợ, tôi là bác sĩ chữa trị cho cậu." Nhìn bộ quần áo người đàn ông tóc vàng da trắng đang mặc, Vũ cũng đoán ông ta chính là bác sĩ, không hiểu ông ta đang nói gì. Vũ nhìn xuống cơ thể của mình thấy các vết thương đều đã được băng bó cẩn thật. "Phật" Giật hết những ống chuyển ra khỏi cơ thể, Vũ tính bước xuống giường, nhưng nhận ra hai chân mình đang bị còng. Vũ trứng mắt gần giọng nói với bác sĩ Tom. Đây, đây là đâu? Mở còng ra cho tôi. Nhưng vì bác sĩ đâu có biết tiếng Việt. Nghe giọng điệu cùng ánh mắt câu có khó chịu của Vũ, bác sĩ Tom nuốt nước bọt ra hiệu cho Vũ đường cơ động. Ờ, ở yên đó, cậu không được làm bệnh. Đừng để tôi sử dụng biệt pháp mạnh. Bắt đầu ngôn ngữ, hai bên nói chuyện với nhau nhưng chẳng hiểu đối phương muốn diễn đạt cái gì. Vũ bắt đầu có những hành động quá khích khi tông chăn với tay tìm cách mở còng chân. Cả chiếc giường rung chuyển, bác sĩ Tom vội bấm nút cho gọi lính canh đến. Vũ loay hoay mãi cũng không thể khiến cái còng chân sui chuyển, do vũ bận sức nên vết thương lại có dấu hiệu hở miệng rỉ máu. Bác sĩ Tom nói lớn. Dừng lại đi, vết thương của cậu đang chảy máu kìa rồi. Thằng điên này, cứ tưởng phải đến trưa nó mới tỉnh lại chứ. Không được rồi, đành phải cho nó ngủ thêm một chút nữa vậy. Bíp. Thao tay bắt chúng tôi ống lấy ra một cái nút bấm có hình tròn. Trên áo gáy của Vũ có gắn một thiết bị nhỏ xíu hình vuông trên đốt ngón tay út. Sau khi bấm nút, thiết bị đó tiêm vào cơ thể Vũ một lượng thuốc mê có tác dụng ngay tức thì. Vũ đang gồng người phá cẳng, chỉ trong khoảng 3 giây đã thấy toàn thân tê liệt, mắt vẫn mở nhưng không còn kiểm soát được cơ thể nữa. Mọi bộ phận trên cơ thể cứ như đóng băng. Thêm 3 giây nữa, thì Vũ nhắm mắt Đồ cả người ra giường nằm bất động. Khẽ lau mồ hôi trên trán, bác sĩ Tom thở vào nhẹ nhõm, "Ha, Ai... cuối cùng cũng ổn rồi." 2 phút sau, cây của một bài lính canh của biểu có mặt tại phòng y tế chạy vội vào trong cây hỏi, "Bác sĩ Tom, không sao chứ?" "Tôi, tôi không sao. May mà tôi lượng trước tình huống này nên đã kịp thời tiêm thuốc mê cho nó. Thằng nhóc này thật đáng sợ." Bác sĩ Tom đáp Nhìn chiếc giường Vũ đang nằm, đồ đạc ngổn ngang, dây dợ rối rắm, Vũ nằm đó không có đi động tĩnh gì. Cây hỏi tiếp, nó ngất dự. bác sĩ Tom gật đầu, "Ờ, đừng nó đi đi, để ở đây chắc tôi giật mình mà chết mất." Cây tiến lại gần chiếc giường Vũ đang nằm, nhìn qua thì đúng là Vũ đã bất tỉnh nhân sự. Cây khẽ gật đầu ra hiệu cho lính canh đưa lồng sắt tới, để trên Vũ vào lòng giăng. Nhưng khi cây vừa chạm vào người Vũ, thì bập Tây Vũ túm chặt lấy tay cây, trong sự hốt hoảng của bác sĩ Thom. "Cây, cái gì vậy? Sao, sao lại có thể như thế được chứ? Sao, sao nó vẫn tỉnh?" Chương 29: Sự kiện tiếp theo. "Dừng, dừng lại đi, tôi, tôi không muốn giết người." Mặt vẫn nhắm nghiền nhưng miệng Vũ khẽ thì thào, bác sĩ Thom lén lén đứng sau lưng cây. "Nó nói gì vậy? Thuốc mê này mạnh lắm cơ mà." Khai đáp. "Chỉ là nói mơ thôi." Có vẻ như trận đấu vừa rồi vẫn đang ám ảnh thằng nhóc, tôi sẽ đưa nó đi. Cảm ơn ông, mất bạn cho ông rồi. Đoàn cái giấy hiệu cho lính canh, khiêng vũ bỏ vào trong lồng giam. BIO, một khu vực đặc biệt trong hệ thống nhà tù Chengjing. Lý do khiến cho nó đặc biệt bởi BIO là nơi giam giữ những tên tù nhân cũng thuộc dạng đặc biệt. Các tù nhân được đưa vào đây đều là dạng tội phạm nguy hiểm, nhẹ thì trung thân, nặng thì mang án tử hình. Điều này là đó, sinh mạng của từng tù nhân tại Biều đều nằm trong tay những người điều hành khu nhà ngục này. Hệ thống phân cấp và quản lý khá đơn giản nhưng lại rất hiệu quả vì không bị ràng buộc bởi cái gọi là nhân quyền. Số phận của họ dựa trên những quyết định từ phía người điều hành. Đứng đầu là Ice Quanát, bên dưới Ice sẽ có 3 phụ tá mang mật hiệu G, Q, K. G, Q, K sẽ nhận lệnh trực tiếp từ Ice, điều hành hoạt động trong Biều. Bên dưới G, Q, K cả là quản lý của từng bộ phận, từng khu nhỏ, lính canh, nhà bếp, y tế. Mặc dù nằm trong hệ thống nhà tù Chengji nhưng tất cả mọi hoạt động của Bio hoàn toàn biệt lập. Nói cho dễ hiểu thì Trưởng ngục Chengji không có quyền can thiệp vào nội bộ của Bio và ngược lại. Tuy nhiên hai bên vẫn có những cam kết hỗ trợ lẫn nhau. Về nhà tù Chengji sẽ lựa chọn và cung cấp tối nhân theo yêu cầu của Bio, đồng thời đảm bảo an toàn cho những hoạt động diễn ra trong khu vực này. Đổi lại nhà ngục Chengji sẽ có được một khoản tiền khổng lồ. Tất nhiên Tên này sẽ chảy vào túi quan chức cấp cao, những người đứng đằng sau hậu thuẫn cho việc tổ chức các trận đấu sinh tử trong nhà tù. Thêm một điểm nữa, Bio được quy hoạch bên dưới lòng đất của địa phận nhà tù Cheng Yi, như vậy câu hỏi đặt ra sẽ là Bio có phải do chính phủ Singapore thành lập hay không. Câu trả lời là không. Nhà tù Bio chỉ mới hoạt động trong vòng 5 năm trở lại đây. Nhưng trên thế giới mô hình này đã có từ rất lâu rồi. Mỹ, Hàn Quốc, Colombia, Trung Quốc, Ấn Độ cùng một số nước khác đều có mô hình tương tự trong hệ thống nhà tù của mình. Việc ai đã lập ra dự án và cai cấm trên nhiều đất nước khác nhau đến bây giờ vẫn còn là một ẩn số. Vậy có nghĩa là trên H vẫn còn cấp cao hơn?" Jin hỏi Kiêu, Kiêu cười đáp, "Ha, tất nhiên rồi. Những người điều hành như chúng ta thì không có cơ hội gặp được họ, ngay cả đến H cũng chỉ được nhìn qua màn hình liên lạc qua thiết bị truyền tin." Ông ta luôn nét mặt nản. Jaytep, theo như lời anh vừa nói thì mô hình nhà tù này đã có từ rất lâu ở những quốc gia khác nhau. Chẳng lẽ mục đích họ tạo ra những khu vực như thế này chỉ để phục vụ cho việc cá cược không thôi sao? Kiêu trả lời, nó cũng giống như một hình thức cờ bạc thôi mà. Mà đã là cờ bạc, ở đâu có nhu cầu thì ở đó nhà cái xuất hiện. Nhưng tại đây các trận đấu rất tái hiện lại cảnh tượng thời trung cổ. Bên ngoài kia không thiếu gì những sàn đấu mang tính cạnh tranh lớn, nhưng luôn bị kìm hãm bởi luật lệ. Còn ở đây Tù nhân phải chiến đấu cho đến khi giết chết đối phương. Từ thời cổ đại, thú vui của đám vua chúa chư hầu quân chủ vẫn luôn muốn xem những trận tì thí một mắt một còn. Đứng trên cao, nhìn xuống tới cảnh chém giết đầy máu me, đôi khi tạo cho con người ta cái cảm giác bề trên như đấng sáng lập đang chứng kiến cái đám hèn mọn bọn nô lệ tấp kém liều mình để giành giật mạng sống. Cạch Đang nói bỗng kiêu dừng lại khi Cây mở cửa bước vào trong. Duy hỏi Anh Cây sao rồi? Bác sĩ Tôm không sao chứ? Khai đáp: Không sao, thằng nhóc đó đã tỉnh dậy và có vài hành động bộc phát đã xử lý xong, nó đã được đưa về khu giam giữ tù nhân mới. Hai người đang nói chuyện gì vậy? Jay cười: À, em đang nghe anh Kiều nói về sự thành lập của BO ở Singapore. Anh Kiều còn bảo trên thế giới nhiều nước cũng có mô hình này trong hệ thống nhà tù của họ. Em đang thắc mắc là ai đã lập ra dự án này và mục đích của họ liệu có phải chỉ phục vụ cho việc cá cược trong các trận đấu hay không. Khai đáp: Cậu là người mới, nên tập trung vào công việc trước mắt, không nên quan tâm đến những thứ xa vời. Đến một lúc nào đó, tôi gặp sự hiểu mà không cần chúng tôi giải thích. Còn Qiu, ngâm tuyến trên với cái tư tưởng sáng sổng vô vị đến nhạt toẹt của anh vào đầu dày đi. Cái gì mà đấng sáng lập, vua chúa quân chủ nô lệ. Bên cạnh đó, tại Bio vẫn luôn có luật lệ và chúng ta là những người phải duy trì sự ổn định của nó. Qiu nhếch mép cười. cười. Tôi quên mất, ở đây có một người xuất thân từ đám nô lệ. Trừng <cười> mắt nhìn Qiu, ánh mắt của Khê khiến Qiu lập tức im mặt, không dám nói gì thêm. Khê đứng dậy nói lảng sang chuyện khác. À, rơi này. Nhớ là 3 ngày nữa sẽ có một sự kiện dẫn ra tài biểu, lần này công tác chuẩn bị tôi giao hết lại cho cậu, cũng đơn giản thôi, không phức tạp lắm, cho nên cậu có thể làm một mình. Với nữa sau chuyện vừa rồi, tôi sợ nếu tôi tham gia, tôi sẽ bị giết mất. Tôi đưa cho cậu bản kế hoạch trong ngày hôm nay, chỉ cần làm theo đó là được. Trịnh Ngạc Nhiên: Lại có sự kiện nữa? Nhưng chẳng phải như theo lịch dự kiến thì phải 1 tháng sau mới tiếp tục vấn đề sinh tử mà? Khai nói: Chính vì vậy tôi mới bảo thay vì quan tâm đến những chuyện viển vông thì cậu nên tập trung vào công việc. Sự kiện dẫn ra ngay sau buổi đại sinh tử mà cậu cũng không nắm được. Jay ấp úng, "Ơ xin xin lỗi anh K, tại tại em chỉ biết cơ sơ 1 tháng thì sẽ tổ chức các trận đấu một lần." Khai tiếp. "Đó là thông thường, còn hôm qua là những trận đấu dành cho tổ nhân mới. Sự kiện ba ngày tới không có tỷ lệ đặt cược cũng không có sự xuất hiện của người chơi. Sự kiện mang tên chìa khóa." Chìa khóa, Jay tròn mắt không giấu nổi sự kinh ngạc, kêu nói, "Đúng vậy. Lỗi này cũng là lỗi của tôi khi đã không phổ biến cho cậu." Của mọi năm trận đấu hôm qua được tổ chức ngoài dự kiến tại khu vực đấu trường, thế nên có một vài thay đổi. Sự kiện chủ khóa hay còn được gọi với cái tên săn sát nội bộ. <cười> Đây sẽ là một sự kiện rất đáng xem đấy. Jay, đi theo tôi. Tôi sẽ lấy bản kế hoạch chuẩn bị sự kiện cho cậu. Jay vâng dạ rồi đứng dậy, không quên cúi đầu chào K trước khi bước ra khỏi phòng cung kia. Còn Lâm Môn Minh khẽ đăm chiêu suy nghĩ. Hừ, nhắc còn, còn yếu tố điên khùng mà đàn bà có number nhắc cũng không bao giờ nghĩ tới, đang chờ nhắc ở phía trước. Trận chiến sinh tồn đã chính thức bắt đầu, ba ngày nữa sẽ nhanh thôi. Tiếng trương báo tin nhắn từ điện thoại của cây văng đên. Thằng nhóc sao rồi? Cây nhú mày rồi nhắn lại. Vẫn còn sống. Tại một nhà hàng sang trọng thuộc Marina Bay San, lão hồ khẽ nhắc nhở Lee Sang-jin. Nào, ta điện thoại đi. Khách của chúng ta đã đến rồi. Trường 30. Tiệm My Trường Thọ 11 giờ trưa, sau khi dùng bữa tối với đối tác, lão Hồ cùng Lê Sang Dinh lên xe ra về. Trên xe ô tô, lão Hồ hỏi: "Có thông tin gì từ với nhà tù sao?" Lê Sang Dinh ngẩng đầu trả lời: "Vâng, nhưng không nhiều." "Là sao?" lão Hồ hỏi tiếp, "Tiểu Vũ vẫn còn sống? Đó là tất cả những gì chúng ta biết." Lê Sang Dinh đáp. Lão Hồ phá lên cởi lớn. cười lớn. "Ha ha ha, là tin mừng. Tại sao Mạnh Muối cậu lại thồn ra như thế trong suốt bữa trưa?" Sang Dinh khẽ thở dài, Lão Đại, những ngày qua tôi vẫn luôn không cần suy nghĩ về chuyện của Tiểu Vũ, nhất là khi tiếp xúc với Tiểu My. Nghe được nhiều chuyện xảy ra với cậu ta, tôi lại tự đặt ra câu hỏi, liệu chúng ta làm như vậy với Tiểu Vũ có nhấn tâm quá hay không? Trong khi người của Bạch Hồ tự an yêu cho nên Lão Hắc điều nợ Tiểu Vũ nó bắn nợ ân tình. Vậy mà chỉ vì kế hoạch của mình, tôi đã đưa cậu ấy tới một nơi cực kỳ nguy hiểm. Lão Hồ hắng giọng. À, sang Dinh à? Người Trung Quốc bọn ta có một câu, người làm việc lớn không câu nải tiểu tiết, muốn tự hiện hoài bão của chính mình, đôi khi cần phải đánh đổi, phải bạo hiểm, thậm chí còn phải hy sinh một vài thứ quan trọng. Có lẽ do chúng ta có xuất phát điểm khác nhau, bên cảnh đó hoàn cảnh tạo lập nên con người cũng khác nhau, nên trong trường hợp của Tiểu Vũ ta thấy rất bình thường. Để có được ngày hôm nay, ta đã giết không ít người, đồng thời cũng chứng kiến không ít lần những anh em huynh đệ bên cạnh ta ngã gục và không bao giờ trở lại. Có thể nói, một kẻ đứng đầu băng đảng như ta Trơn sống chết đã không còn quan trọng. Tôi thật có những lúc ta muốn từ bỏ, nhưng nhìn lại con đường ta đã đi, ta nhận ra mình không thể quay đầu. Cuối cùng, chỉ còn một cách duy nhất, đó chính là tiếp tục tiến về phía trước, tiếp tục thực hiện hoài bão ước mơ của những anh em, huynh đệ đổ máu, bỏ cả tính mạng cho ta leo lên được vị trí ngày hôm nay. Dĩ nhiên, sau từng cái năm, chúng ta mới chỉ đi được một nửa chặng đường, khi các băng đảng đối đầu ngày càng hung mạnh, đồng nghĩa với việc đánh bại chúng để trở thành độc tôn sẽ càng khó khăn. Muốn thành công, phải có một sự đột biến. Cần một thanh kiếm sắc nhọn, có thể chém đứt bất cứ thứ gì trên đời này. Để có được một thanh kiếm như vậy, ngoài chất thép tốt, còn cần phải có một lò rèn tốt, và đặc biệt là một người thợ rèn đẳng cấp. Việc cậu đưa Tiểu Vũ và Biêu, đối với ta mà nói, còn là một chuyện đáng mong đợi. Ta không thấy có gì là tàn nhẫn nhẫn tâm cả. Ngược lại, ta còn thấy vui là làm khác. Tiểu Vũ là tứ đệ của ta, thằng nhóc sẽ không chết dễ như vậy đâu. Hả hả hả. Lý Sang Dinh ngạc nhiên hỏi, Lão Đại, điều gì khiến Lão Đại tự tin đến như vậy? Lão Hồ trả lời, Điều gì ư? Ta cũng không biết, nhưng ta chắc chắn tiểu vụ sẽ sống sót để rời khỏi đó. Chính vì vậy cậu không cần suy nghĩ quá nhiều. Chuyện đã như thế, giờ muốn cũng không trai đổi được gì. Giàn vặt tự trách bản thân, chỉ bằng nghĩ đến một viễn cảnh tốt đẹp và đặt toàn bộ niềm tin vào thứ ta đã đặt cược. Há hát chẳng thú vị hơn sao? Nghe lão hồ nói mà Lý Sang Duyên thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, khẽ mỉm cười, Sang Duyên cúi đầu đáp: "Quả nhiên là lão đại, từng lời nói ra đều khiến mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Tôi tôi hiểu rồi, Tiêu Vũ đâu phải người thường, cậu ta là tứ đệ của người đứng đầu băng Bạch Hổ cơ mà. Cảm ơn lão đại đã chỉ giáo." Lão hồ cười lớn: "Ha ha ha. Thế nên ta mới nói, đôi khi đám thiên tài các cậu suy nghĩ quá nhiều, khiến cho bộ não trở nên méo mó. Nhiều chuyện cứ phải phức tạp hóa vấn đề." Để rồi tự làm khổ bản thân, cứ đơn giản tự nhiên, đời rất thanh thản ngay. Không nghĩ nhiều nữa, hiện tại thế lực của Bạch Hồ so với 1 năm trước đây đã hoàn toàn thay đổi. Sau thời gian dài ẩn mình chờ đợi, tới lúc này chúng ta mới thực sự lộ diện, cả mối quan hệ, cả đối tác trong những năm qua chúng ta giấu kín, chỉ hợp tác thông qua trung gian, thế nay cũng đã công khai. Đồng nghĩa với việc bắt đầu từ bây giờ, kẻ thù của chúng ta sẽ cảnh giác và không từ thủ đoạn đến ngăn cản Bạch Hồ. Chúng nhân định sẽ nhắm vào lão đại và lão nhị, sau vụ giết hồn lão nhị lần trước, bọn chúng vẫn chưa có hành động gì tiếp theo. Một phần bị trung tâm đã để cao cảnh giác, khiến chúng không có cơ hội, một phần chúng không dám manh động bởi chúng biết sau lưng Bạch Hổ còn có người của hội Công Thông. Tuy Công Thông không giúp gì được cho chúng ta nhiều do vấn nạn mâu thuẫn nội bộ, tuy nhiên với danh tiếng của họ cũng đủ khiến cho kẻ thủ phải dè chừng. Do vậy, tôi vẫn cần nhắc lại, đồng thời lưu ý với lão đại và lão nhị, sau này đi đâu, làm gì cũng cần cẩn trọng trong mọi lúc, mọi nơi. Sang Di nói: "Lão hồ gật gù. Ta hiểu rồi. Hai, tự nhiên trở thành người được săn đón cũng mệt tiệt chứ, đi ăn bữa cơm thôi mà mất tự do quá." Sang Di này, lần sau giảm bớt số lượng người đi theo, có được không? Ly Sang Di lạnh lùng đáp: "Xin lỗi lão đại, nhưng việc này là không thể." Khẽ thở dài lão hồ chép miệng, "Cậu đúng là đồ tể nhạt." Cuộc sống đôi khi phải có chút mạo hiểm, chút nguy nan mới thú vị chứ. <cười> chiếc xeo tùa Trần Lão Hồ và Lý Sang Nhiên lao vút đi trên con đường đớn. Dĩ nhiên đi theo hồ tống người đứng đầu băng bạch hồ còn có những chiếc xe khác. Sự cẩn trọng của Lý Sang Nhiên là có cơ sở. Kẻ thù không hành động không có nghĩa là chúng ngồi im một chỗ. Sự phát triển của băng đẳng hạng tư trong thời gian gần đây thực sự khiến người đứng đầu của những thế lực thù địch cảm thấy nóng gáy. Trước đó Bạch Hồ chỉ được xếp thứ 4 trong tứ đại băng đảng Singapore. Đối với người đứng đầu của băng Rồng Một Mắt và băng A Kong thì Bạch Hồ chỉ là hạng xoàng, may chăng do được nắm giữ một số địa bàn trong Chinatown nên miễn cưỡng xếp vào hạng tư. Trước cái đám trình chồng, theo như lời của Giáp, người đứng đầu băng A Kong thì chỉ là môn lũ ô hợp tạp nham. Thực tế thì Rồng Một Mắt và A Kong hoàn toàn có cơ sở để coi thường Bạch Hồ, bởi dù xếp thứ 4 trong tứ đại băng đảng Nhưng lão hổ với kế hoạch ẩn mình đã im lặng, đồng thấy dấu nhẹm những mối quan hệ lãng mạn trong nhiều năm. Bản thân là lãnh đạo của một bang, mà lắm lúc lão hổ còn tự mình liên hệ nhận công việc, sau đó giao lại cho đàn em, nghe thì hơi buồn cười và mất mặt, nhưng đó là những gì Ly Sang Yên và lão hổ mong muốn. Nhờ vậy mà trong khoảng thời gian 10 năm, Bạch Hồ cứ thế âm thầm phát triển mà không bị gặp quá nhiều trở ngại. Cách đây không lâu, khi A AH Hắc xông vào khách sạn Crow Một trong những điều bản quan trọng của A Kong, lúc đó nếu Lý Giang Dĩnh không kịp thời điều người đến giải vây, có lẽ lão nhị băng bạch hổ đã chết không thấy xác rồi. Sau vụ đó A Kong đã có cái nhìn khác về bạch hổ, chúng cùng dùng một mắt nhận ra rằng bầy lâu này đã quá coi thường những kẻ mà chúng gọi là trinh trọn. Và bây giờ bạch hổ là thế lực uy hiếp trực tiếp đến sự thống trị của chúng, làm sao những kẻ như lão Wong như Giáp chịu ngồi yên. Mười một giờ 30 phút chưa Tại con hẻm nhỏ trong khu chợ của người Hoa, tiệm mì Trừng Thọ của hai bà cháu Hoa Hoa đã mở cửa trở lại được 3 ngày sau khoảng thời gian đóng cửa nghỉ bán. Vẫn như trước kia, tiệm không quá đông khách, chỉ có 4 người đang thưởng thức món mì trứ danh của bà già và cô cháu gái. Thêm một khách nữa bước vào, đó là một người phụ nữ khoảng ngoài 30 tuổi, nhìn dáng vẻ và quần áo cô ta mặc thì giống như người làm việc trong văn phòng. Quán chủ yếu là khách quen, người này chưa từng thấy qua trước đây. Hoa Hoa đang loan bạn tới cách tới, Hoa Hoa tươi cười niềm nở chào đón. "Xin chào quý khách, mời quý khách vào bàn ngồi, đợi một chút trà sẽ tới liền." Người phụ nữ mỉm cười chào lại Hoa Hoa rồi khẽ chọn một bàn kéo ghế ngồi. Hoa Hoa bưng trà cho khách xong hỏi: "Quý khách muốn dùng gì ạ? Ngoài mì trừng thọ, tiệm còn có cả hắc cáo hấp." Người phụ nữ nói: "Cho tôi một bát mì trừng thọ." "Dạ, quý khách đợi một chút." Hoa Hoa đi vào trong báo lại với bà nội. "Bà ơi, món mì trứng thọ nhé." "Có ngay, có ngay." Bên trong bếp là Lý Mạch Huệ, bà nội của Hoa Hoa, đồng thời cũng là chủ của tiệm mì trứng thọ lên tiếng nói vọng ra bên ngoài. "Trứng bà mì một, ui hiếp." Khoảng 5 phút sau, bát mì nóng hổi được Hoa Hoa bê ra đặt lên bàn trước mặt phụ nữ. Cô bé không quên cười tươi chúc khách ăn ngon miệng. Người phụ nữ vừa ăn vừa bấm điện thoại, xem chừng khá bận rộn. Tiệm cũng dần vãn khách, khi một vài bàn ăn xong đứng lên thanh toán, đứng ở quầy nhìn bát mì người phụ nữ ăn dở dang chưa hết một nửa, tay vẫn liên tục thao tác trên màn hình điện thoại. Bà Huệ có phần lo lắng, ghé tai Hoa Hoa, bà khẽ hỏi nhỏ cô cháu gái. "Trời thật, có khi nào bà nấu không ngon nên cô ấy mới ăn chậm như vậy không? Thời gian qua bà cháu ta không mở tiệm." Lẽ nào tài nghệ của bà xuống cấp rồi ư? Hoa Hoa khẽ đáp, "Không phải đâu ạ, mì bà nấu vẫn luôn là số 1, trước khi mở lại tiệm cháu cũng có ăn thử rồi mà, hương vị tuyệt vời không chê vào đâu được, mấy ngày nay khách đến ăn ai cũng khen ngon. Hình như cô ấy đang bận công việc đấy, cứ để xem điện thoại suốt thôi." Hai bà cháu đang nói chuyện thì đột nhiên người phụ nữ kia ôm bụng mặt mũi nhăn nhó, bà Huệ lại càng thấy bất an. Cô ta làm sao vậy? Không phải ăn mì rồi bị đau bụng đó chứ. Để cháu dò hỏi xem sao." Hoa Hoa nói rồi nhanh chóng bước về phía bàn khách đang ăn. Người phụ nữ hình như càng lúc càng đau, hai tay giàn chặt lấy bụng, khẽ cúi người xuống, có vẻ như cô ta muốn đứng dậy nhưng đau quá không đứng lên được nữa. "Quý khách, quý khách làm sao vậy ạ?" Hoa Hoa lo lắng hỏi. Người phụ nữ cúi mặt, tay vẫn ấn chặt vào phần bụng, đoạn thều thào, "Tôi, tôi tôi đau bụng quá." Đến đây thì Hoa Hoa cũng chột dạ. Nhìn bát mì ăn chưa hết một nửa, giờ khách lại kêu đau bụng, mấy người khách khác đang ăn cũng quay sang bàn này nhìn, Hoa Hoa nói: "Trùng quý khách có vẻ rất đau đớn, để tôi dìu quý khách vào trong nhà nằm đỡ một chút rồi xem gọi thầy thuốc." Thật kỳ lạ, suốt nay chưa có ai ăn mì mà đau bụng cả. "Không không không. Không phải đau bụng do ăn mì, mà mà là" người phụ nữ lắc đầu nói lí nhí, Hoa Hoa ấp úng: "Vậy, vậy là sao ạ? Tôi để để tôi đưa quý khách vào trong nhà." Tóm nơi tay Hoa Hoa, người phụ nữ kéo Hoa Hoa lại gần mình rồi hỏi thì thầm: "Ở đây, ở đây có nhà vệ sinh không?" Hoa Hoa trả lời: "Dạ có, nhà vệ sinh ở phía đằng sau, quý khách đau bụng muốn đi vệ sinh ạ." "Không không không, nó nhỏ thôi." "Đây là chuyện phụ nữ, tôi tôi đang đến tháng, làm ơn dẫn tôi tới nhà vệ sinh." Người phụ nữ thì thầm, mặt đỏ ửng vì ngượng. Hoa Hoa không nói gì thêm mà chỉ gật đầu lia lịa, đoàn cô bé dìu người phụ nữ đi ra phía sau tiệm mì, đi qua quầy nơi bà Huệ đang đứng nghe ngóng từ nãy giờ, Hoa Hoa nói nhỏ: Cô ấy đến tháng, nên đau bụng, cháu đưa cô ấy đến nhà vệ sinh, không phải do mì của bà đâu. Bà Huệ thở vào nhẹ nhõm, hầy hầy tay dặn Hoa Hoa đi cẩn thận. Sau khi Hoa Hoa đưa người phụ nữ kia đi, chừng hai phút sau quán này có khách. Khách lần này không phải một, hai người, mà đi theo đoàn phải đến mười người. Những người này ăn mặc quần áo đồng bộ vest đen, quần đen dày đen, một số gã còn đeo kính đen. Chỉ cần nhìn qua cũng biết đám người này là gangster. Trúng bắt đầu kéo ghế, dùng chân đám vào bàn, tháo kính mắt, lơ mắt chừng nhìn mấy thực khách đang ăn mì trong quán, đoạn hất hàm ngoắc tay, miệng tạo khẩu hình "cút". Mấy vị khách gai nấy đều sợ hãi, họ lập tức đứng dậy, tay run run móc tiền trong ví để luôn lên bàn, vừa nhìn bà chủ tiệm mì vừa luống cuống nói. "Bà bà chủ, tôi tôi để tiền ở đây nha, không không cần trả lại đâu." Nói xong, tất cả thực khách vội vã bước nhanh chân ra khỏi tiệm mì. Đám gangster vừa xuất hiện giày bán ghế giật sang hai bên đường, bà Huệ còn chưa biết chúng đến đây có ý định gì thì bọn chúng chia làm hai hàng đứng ra hai bên, cúi đầu kính cẩn như đang chào đón một ai đó. Không để bà Huệ phải đợi lâu, sau khi đuổi khách đi và dọn giày bán ghế thì từ bên ngoài có ba người bước vào trong tiệm. Đi giữa là một người đàn ông phương phi vẻ vẻ tóc hoa râm, mệ ngậm xì gà phi phèo gói thuốc, đi hai bên cạnh ông ta là hai người trẻ hơn, một nam một nữ độ tuổi ngoài 30, rõ ràng đây không phải là nhân vật tầm thường. Nhìn cái cách đám đàn em cúi rạp người, giữ nguyên tư thế từ nãy đến giờ, chứng tỏ chúng được đào tạo rất quy củ. Lão đại, hai bên xếp hàng, đám gangster đồng thanh hô lớn, ngửa đầu dong phẩy tay, "Được rồi, đứng thẳng lên." Đoàn đông tan ra lệch, kéo cửa xuống, xoạt. Ngay lập tức cửa ti mì được kéo dập xuống, bên trong tiệm dần anh chỉ có bà Huệ cùng đám người la mặt không rõ là ai và từ đâu tới. Đợi đến khi cửa đóng lại, bà Huệ mới hỏi, "Quý khách, quý khách muốn ăn mì hay há cảo?" Vừa nói tay bà Huệ vừa khẽ luồn súng phía dưới gầm quay đai đồ, nhưng có vẻ như những kẻ làm màn này đã đoán được ý đồ của bà Huệ. Ngay lập tức, tên cầm bọn chúng rút súng chĩa thẳng về phía bà Huệ, ánh mắt tên nào tên đấy sắc lạnh không chút do dự. Với kinh nghiệm của mình, bà Huệ biết đám người này chắc chắn sẽ bóp cò nếu bà Huệ có hành động phản kháng. "Nào nào nào nào, trước tiên xin thứ lỗi cho tôi vì sự đường đột này, nhưng không làm thế nào được, bởi tôi biết mình đang đứng trước mặt đại Tính vị thế toan lạnh cho người của mình chỉ cần ba vung tay hay là di chuyển phải nổ súng ngay lập tức, do dự một chút thôi là vài trà giá bằng cả mạng sống, tôi nói đúng chứ? Để nhất sát thủ Mã Gia Lý Bạch Huệ. Người đàn ông Phương Phi nhìn bà Huệ nói, ánh mắt thay đổi nhìn về phía đám gangster, bà Huệ hỏi, "Chúng mày lại?" Bên dưới gầm quầy, tay bà Huệ đã cầm được hai con dao nhỏ, thế nhưng đối phương quá đông và đã có sự chuẩn bị nên bà Huệ chưa dám manh động. Người đàn ông có mái tóc hoa dâm ngồi xuống ghế, đoạn phi phèo điếu gì gà, ông ta trả lời. Quả nhiên, lánh mắt của một sát thủ, chỉ cần nhìn thôi, cũng thấy toàn thân ấn lạnh. Xin tự giới thiệu, tôi là Wong, lão đại của băng đẳng lâu đời nhất Singapore, dòng một mắt. Bỏ tay của bà lên trên quầy và tốt nhất, đừng làm gì đó dại dột. Bà Huệ trưng mắt, ngay lập tức hai người đi cùng lão Wong khi đã tiến lên che chắn cho lão hút. Lão ngân nhà khói lão nói với người của mình. "Nào, không cần lo lắng quá lên như thế. Ha ha. Lý Bạch quậy, tôi biết bà là người có thể lấy mà người khác chỉ bằng một cái chớp mắt. Tuy nhiên nếu bà giết tôi, cô bé xinh xắn luôn tươi cười với khách đến tiệm ăn mì cũng sẽ chết ngay lập tức. Xung quanh khu vực này tôi đều đã mua lại. Để đến được đây ngày hôm nay, tôi cũng tiêu tốn không ít công sức và tiền bạc. Quan tưởng sẽ không bao giờ được diện kiến một huyền thoại sống như thế này chứ?" Hừm, <cười> có vẻ như hàng xóm cũng không ưa gì bà lắm nhỉ. Sững người, bà Hoệ lúc này mới nhận ra, từ lúc Hoa Hoa đi cùng người phụ nữ kia đến giờ vẫn chưa quay lại, ánh mắt của Lý Bạch Huệ trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết, những nếp nhăn trên khuôn mặt bà khẽ giật giật, bàn tay cầm dao bên dưới gầm quầy cũng đang khẽ run lên từng chập. Mấp máy môi, Lý Bạch Huệ nói, "Hoa Hoa, chúng mày đã làm gì con bé?" Lão ông mỉm cười, lão đứng dậy tiến về phía trước, tiếp tục nhả khói xì gà, lão đáp lại lời Lý Mạch Huệ. "Đừng lo, con bé vẫn an toàn và đã được đưa đến một nơi khác. Tôi đảm bảo sẽ không ai dám làm dụng cho dù chỉ là một sợi tóc của nó, nếu như bà đồng ý giúp tôi giết một người." Trần Hải thực sự mà nói quá dễ dàng và đơn giản đối với bà. "A mà khoan, để tôi nhắc cho bà biết, bà không có quyền từ chối." <cười> bà hiểu mà, phải không? Nhắm mắt lại nuốt nước bọt. Đồng thời đặt hai tay lên mặt quầy, sau khoảng 3 giây, Lý Bạch Huệ mở mắt ra, nhìn thằng vệ sĩ Lão Ngô, giọng nói có phần trùng xuống. Người được mệnh danh là đệ nhất sát thủ mã gia lạnh lùng hỏi, "Giết ai?" "Trừng Ma Mi Hai, Trung Thành." Đầu giờ chiều lão hộ công Lý Sangin về tới Bạch Hồ Đường, vừa bước xuống xe, lão hộ hỏi người của mình, "A ah, Hắc sao rồi? Vẫn nhất quyết ở dưới tầng hầm đủ 1 tháng ư?" Người mượn cỡ sẽ cho lão hộ cúi đầu đáp, "Dạ vâng thưa lão đại." Mặc dù tôi đã hết lời khuyên giải, đồng thời cũng nói đây là lệnh của lão đại, nhưng lão nhị nhất quyết không nghe, còn mắng tôi ăn nói hàm hồ. Lệnh ban ra không thể thay đổi, nếu chỉ vì làn lão nhị mà coi thường kỷ luật, về sau sẽ không quản được ai nữa. Lão hồ phì cười. Nó nói thế thật sao? Ha <cười> ha, được rồi, không cần thuyết phục nó nữa, cứ giữ nguyên y án là 1 tháng, dù sao thì trong khoảng thời gian này để nó ở dưới đó xem trường an toàn hơn, phải không Giang Dìn? Giang Dìn khẽ gật đầu. Đúng vậy thưa lão đại. Việc lão nhìn ổ súng ngay trước cổng trường ACS mới tạm qua đi, hơn nữa trong thời điểm này chúng ta cần tránh xa những xung đột không đáng có. Lão nhị ở dưới tầng hầm, Âu cũng là một cách rèn luyện tính nhẫn nại, hy vọng sau khi ra khỏi chỗ đó, lão nhị sẽ bớt nóng nảy hơn. Sang Jin tới phòng ta nói chuyện một chút. Lão hổ nói. Sang Jin vâng dạ rồi đi theo lão hổ, bước vào trong phòng đóng cửa lại, Sang Jin hỏi, "Lão đại, Còn chuyện gì sao? Tôi tưởng công việc đã giải quyết xong cả rồi chứ. Lão hồ cười, chì tay về phía ghế ngồi đoạn nói: "Cơ ngồi xuống đó đi, ta bảo cậu đến đây không phải để bàn chuyện công việc, công việc thì Trình Tré đã bàn xong rồi, ngồi đợi ta một chút." Sang Jin chưa hiểu lắm, người thông minh như Sang Jin cũng có lúc không đoán được lão hồ muốn làm gì. Mở chiếc tủ gỗ có màu đen được làm từ gỗ mun, lão hồ lấy ra một cái hộp cũng bằng gỗ, có điều màu của chiếc hộp gỗ lại là, là màu nâu vàng với những đường vân tự nhiên rất đẹp. Ngec hộp phải dày hơn cánh đai người, không biết bên trong đựng thứ gì. Kịch. Đặt hộp gỗ trước Mã Lệ Sang Dinh, lão hồ nói. Mở ra đi. Cái này dành cho cậu đó. Sang Dinh đã phụng, cho cho tôi sao? Là là cái gì vậy ạ? Cứ mở ra thì biết, ha <cười> ha, thứ này có liên quan đến Tiểu Vũ, lão hồ tiếp. Câu nói của lão hồ càng khiến Lệ Sang Dinh tò mò, khẽ mở hộp gỗ, trong đầu Sang Dinh nghĩ tới một thanh kiếm hoặc một con dao. Bởi liên quan đến tiểu vũ và liên quan đến võ thuật, mà đó là võ thuật, lại hay đi cùng vũ khí. Cạch. Náp hộp gỗ được mở ra, bên trong chiếc hộp không phải dao cũng chẳng phải kiếm như suy đoán của Lý Sang Dinh. Đó là một cây có đầy đủ củ thân lá và cả hoa. Loại cây này được đặt trên một tấm vải nhông màu đỏ lót bên dưới. Lý Sang Dinh chưa từng nhìn thấy cây này trước đây. Nhìn Ấu Hồ Sang Dinh hỏi, là cây gì vậy ạ? Nhìn lạ quá, còn có cả thứ gì màu đỏ như hoa thế này? Vừa mở ra đã tỏa ra mùi thơm của thảo dược. Lão hổ khẽ cười, không biết phải công, đây là một loại sâm cực kỳ quý hiếm, có tiền cũng không mua được mặt hàng nguyên vẹn đến từng bộ phận như thế này đâu. Sang trên ngạc nhiên, là là sâm ư? Nhưng sâm thì có liên quan gì đến tứ đại vĩ thư lão đại? Lão hổ tiếp, liên quan chứ. Đây là loại sâm cực kỳ quý, có xuất xứ nguồn gốc từ Việt Nam. Tên gọi của nó là Ngọc Linh. Ha ha. Nghe cái tên thôi cũng đủ hấp hồn rồi phải không? Nếu đem ba cái loại sâm của Hàn Quốc hay Triều Tiên ra so sánh với sâm Ngọc Linh, thế thì sao nhỉ? Chết tiệt thật, muốn so sánh mà cạn ngôn, thì như đem sắt mà so với vàng thau, như đem mà thôi. Nói tóm lại là sâm của bọn Hàn Quốc Triều Tiên rách rếp cho sâm Việt Nam. Chỉ tay vào phần cổ sâm, lão hổ nói, "Nhìn vân cổ sâm này đi." Cậu có thấy những vết hằn này không? Giang Nhi gật đầu, ra có thừa lão đại. Lão hổ giải thích, những vết này được gọi là xẹo, không phải ăn chó có đâu, một vết xẹo sẽ tương ứng với 1 năm tuổi của cây sâm. Ta đã đếm rồi, cây sâm này có tổng cộng 32 vết xẹo, có nghĩa là nó đã 32 năm tuổi. Đây là loại sâm quý chỉ mọc trên đỉnh núi cao trên 1500m. Riêng cây sâm này được đào trên núi Ngọc Linh, một ngọn núi cao hơn 2000m. Về dự tính thì lão Châu đã nói với ta Nó có rất nhiều tác dụng, là thần dược trong việc ngăn ngừa các bệnh như ung thư, chống lão hóa, ta cũng chẳng biết có thật hay không. Cơ mà lão Châu có nói, nếu sử dụng loại sâm quý này ta sẽ ăn ngon ngủ tốt, đặc biệt là tăng thể lực và có công hiệu cho việc bồi bổ trí óc, nhất là đối với người hoạt động trí tuệ. Mà thôi, giới tiểu nãy giờ mệt quá, cậu đem về dùng đi, có gì không hiểu cứ gọi lão Châu đến hỏi. Sang nhìn đáp. Lão đại, món đồ quý giá thế này tôi không dám nhận. Người cần dùng nó là lão đại chứ không phải tôi, cho dù lão đại không dùng thì cũng không đến lượt Sang Yin. Lão Hồ vỗ vai Sang Yin. Ta biết ngay cậu sẽ nói câu này, Lê Sang Yin, nghe cho kỹ đây, Bạch Hồ kể từ khi cậu gia nhập mới có vị thế như ngày hôm nay. Đúng, ta và A H cũng như anh em khác đổ máu liều mình tạo nên một nền móng Những nguyệt xây cách nên nền móng đó là một ngôi nhà cấp 4 hay một ngôi biệt thự, cao hơn nữa là một tòa cao ốc chọc trời. Thì vị cần có cậu. Lão hổ ta đến tầm này đã không còn màng tới sống chết, nếu ta chết đi, A AH Hắc có thể thay ta, nếu cả A AH Hắc cũng chết, trong băng vẫn còn một người có thể thay nó tiếp quản Bạch Hổ, nhưng không ai thay thế được cậu, Lý Sang Nhi à. Nếu Bạch Hổ là một cơ thể thì cậu chính là trái tim của nó. Muốn một cơ thể khỏe mạnh Dĩ nhiên cần phải có một trái tim khỏe mạnh Ngày hôm qua Khi nhận được cây sâm quý này Ta đã đem nó xuống dưới tầng hầm Và đưa nó cho A H Tần nhiên ta cũng khai khoang hết tất cả những gì quý giá nhất của cây sâm Cậu có biết A H đã nói gì không Lý Sang Yên im lặng không đáp Lão hổ tiếp Nó nói Nếu đại ca không dùng thì hãy đưa cho Sang Yên Cậu ta mới là người cần đến cây sâm này Chứ không phải là đệ Thời gian qua Sang Yên đã quá vất vả rồi Ngàn lão hồ nói đến đây, nước mắt Giang Dinn cứ thế chảy xuống, Giang Dinn cảm động đến không thốt lên lời. Ly Giang Dinn, người luôn tỏ ra lạnh lùng, thậm chí là vô cảm trong mọi công việc, cái tên B A H đặt trong biệt danh vô lệ, có nghĩa là chưa từng nhìn thấy Ly Giang Dinn yếu đuối hoặc rơi nước mắt dù chỉ một lần, bây giờ đang khẽ gạt đi những giọt nước mắt, đoạn cười hượng hỏi: "A H đã nói như vậy thật sao?" Lão hồ trả lời: Nếu không tin cậu có thể tự mình đi hỏi nó Sang Diên à, chỉ là một cây sâm nhỏ bé Nó không thấm vào đâu so với những gì cậu đã làm cho ta nói riêng Cho Bạch Hồ nói chung Hãy nhận lấy món quà này Chúc mừng sinh nhật Ly Sang Diên Phịch Bất giác Ly Sang Diên khuyệu hai chân xuống đất Khấu đầu trước lão hồ Sang Diên nói Lão đại Được đi theo lão đại Ly Sang Diên chết cũng không hối tiếc Trưng bà mẹ bà Đặc sản của từng quốc gia 6 giờ tối tại nơi giam giữ tù nhân mới thuộc khu vực điêu. Vũ đất tỉnh lại từ trưa, mà mắt ra, Vũ đã thấy mình bị giam trong lồng sắt, chính là chiếc lồng của Vũ khi được chuyển tới võ đài sinh tử. Ở đây, tổng cộng có 5 chiếc lồng, tương ứng với 5 người sống sót sau 5 trận tử chiến, mỗi người một lồng, không ai nói chuyện với ai. Bầu không khí căng thẳng vẫn luôn được duy trì trong suốt thời gian đã qua. Tuy không nói, nhưng mọi người đều chú ý quan sát đối phương khi năm chiếc lồng được xếp theo hình vòng tròn, đây cũng chính là mục đích từ phía những người điều hành. Bằng cảm nhận của mình, Vũ biết bốn người còn lại đều rất nguy hiểm, trải qua trận đấu một mất một còn trong đêm vừa qua, Vũ dần nhận ra, tại sao ngay khi được đưa đến đây, những kẻ bắt giam Vũ đã gọi nơi đây là địa ngục. Bởi vì từng tù nhân đều phải chiến đấu bằng tất cả những gì mình có để giành giật sự sống, tháng chờ chắc đã sống. Vậy, chưa chắc đã chết, chỉ có giết đối phương, tính mạng mới được bảo toàn. Có lẽ cũng chính vì lý do này mà năm người trong năm chiếc lồng sắt không ai biểu lộ cảm xúc, vì biết đâu chỉ ngay ngày mai, họ sẽ phải giết nhau để tiếp tục sống. Tách. Đèn bật sáng choang khiến Vũ khẽ nhắm mắt lại, cánh cửa khu vực giam giữ mở ra, bước vào trong là ba lính canh mặc đồ bảo hộ kín mít từ đầu đến chân, một người đẩy chiếc xe đựng những khay đồ ăn dành cho năm tù nhân. Hai người còn lại cài cài hai khẩu súng đã lên nòng và sẵn sàng nã đạn vào bất cứ tù nhân nào có ý định giở trò hoặc chống đối. Trước cờ lồng giam đều thiết kế một khe hở để đưa phần ăn vào. Khe này xuất đàn của Vũ và trong lồng, ba gã lính canh tiếp tục di chuyển đến các lồng khác và cũng làm điều tương tự. Sau khi phát đổ năm phần thức ăn cho năm người, bọn họ đứng ở giữa vòng tròn, một người lấy bộ đàm đã kết nối với cả năm thiết bị trợ đổi ngôn ngữ trong năm lồng giam, đoạn nói Điều đầu tiên thay mặt những người điều hành, bọn tao gửi lời chúc mừng đến tụi bay. Chúng mày là những người sống sót sau khi rời võ đài sinh tử và để thưởng cho từng đứa bọn mày khi vượt qua sự kiện lần này, nhà bếp đã đặc biệt chuẩn bị năm món ăn mà qua tìm hiểu về nên ẩm thực của từng nước đã kết luật. Đây là năm món đặc trưng với từng quốc gia. Thật thú vị khi cả năm kẻ đang bị giam giữ ở đây lại đến từ năm đất nước khác nhau: Nigeria, Mỹ, Đức, Việt Nam và cuối cùng là Trung Quốc. Giờ thì chúc ngon miệng. Hừ, <cười> phiền xong tụi mày có thể tự do nghỉ ngơi và nhớ đừng làm điều gì dạy dột, bởi tất cả hành động của chúng mày dù là nhỏ nhất cũng đều bị quan sát và ghi lại. Đèn sẽ tự động tắt sau một tiếng nữa. Over. Rút lời, ba gã lính canh rời khỏi khu vực giam giữ tù nhân mới. Sau khi chúng đi khỏi, từng người trong lồng giam mê tín về suất ăn vừa được đưa tới. Mỗi phần ăn đều được bọc trong một lớp giấy bạc để giữ độ nóng. Vũ Thế một người khi chạm vào suất ăn của mình mà còn thấy nóng phải đưa tay lên day day dãi tay. Cầm lấy phần ăn của mình, quả thật khay thức ăn đựng bọc giấy bạc hãy còn rất nóng, Vũ không biết bên trong là gì. Khi nãy tên lính canh có nói mỗi suất ăn là một món đặc sản của Trung Quốc gia. Nhìn khay đồ ăn rất đầy đặn, cái khay cũng khá sâu, trên làm bốn ngăn. Đáy khay nhựa hãy còn nóng, lớp giấy bạc được bọc kín, thậm chí mép viền của khay còn được ép chặt lại khiến Tô Nhân Dụ dù dùng mũi ngửi cũng chẳng ngửi ra được mùi gì, cho tới khi lớp giấy bạc được xé bỏ, sờ tới phần nồi nên hơi mềm mềm. Vũ nghĩ trong đầu đặc sản của Việt Nam thì có lẽ là phở rồi, hình như đây là bánh phở nhưng mà hơi ít nước thì phải, có phải phở không ta? Nhìn sang phía bốn lồng giam còn lại, các tù nhân khác đã bắt đầu bóc lớp giấy bạc, mùi thơm từ các món ăn tỏa ra khắp nơi trong không gian giam giữ tù nhân mới. Vũ thấy mặt người nào, người nấy đều tỏ ra rất phấn khích và hài lòng với món ăn của mình. Điều này đương nhiên rồi, ngoài trợ Vũ, bốn người còn lại đều là tù tù. Tuy cùng là tù nhân mới, nhưng mới ở đây là mới được triển đến miêu trong ngày hôm qua. để cùng tham gia sự kiện do Bio tổ chức, sự kiện võ đài sinh tử. Còn trước đó, họ đã bị giam giữ ở những khu vực nhà tù khác nhau trong khoảng thời gian dài. Chính vì vậy, nhìn thấy người thấy và được ăn món ăn của quê nhà đối với họ thực sự là một đặc ân, đại hộ lớn. Vũ tuy ở tù chơi lâu nhưng cũng đã xa quê hương hơn 1 năm, rồi lúc còn ở Việt Nam Vũ không thích vợ lắm, cơ mà chẳng hiểu sao lúc này nghĩ tới mùi thơm của bát phở bò, Vũ lại nuốt nước miếng ngơ ngác. Không nghĩ nhiều nữa, Vũ ngồi xuống quanh trăn hâm hở, háo hức cẩn thận và cực kỳ nhẹ nhàng khi bóc lớp giấy bạc. Ngay khi lớp giấy bạc được xé ra, đồ ăn trong khay tỏa khói nghi ngút, thứ mùi này ngay lập tức khiến những tù nhân còn lại phải chúi lên lồng giam của Vũ, theo làn khói trắng tỏa ra khắp không trung. Trong số 4 người thì có 2 người biệt mũi, đó là gã người Mỹ và tên người Đức. Tên người Mỹ cau mày trời thể, "Mày, sao thối như vậy?" Gã người Đức cũng trời bằng tiếng Đức với giọng đều gay gắt, "Thằng khốn, mày đớp cái gì mà kinh tởm như vậy?" Trong khi người đàn ông da đen quốc tịch Nigeria và gã người Trung Quốc dù khẽ nhăn mặt nhưng cũng không có biểu cảm gì thái quá, họ vẫn tiếp tục ăn phần ăn của mình. Bạn thân Vũ cúi xuống sợ khi mở lớp giấy bạc, bên trong cay không phải là phở cũng chẳng phải một món nào Vũ quen thuộc, mà lại chính là thịt chó. Vũ ấp úng, <cười> "Là thịt chó? Tại sao?" <cười> "Tại sao lại là thịt chó?" Vũ tự hỏi nhưng chẳng ai có thể trả lời cho Vũ được. Sự thật vẫn là sự thật. Bên trong cây đựng đồ ăn chính là thịt chó, phần lớn nhất đựng đầy ắp những miếng thịt chó được nấu dở mặn. Có đầy đủ các gia vị cơ bản như giếng xà mắm tôm, không chỉ thế, bên cạnh phần dở mặn nóng hổi sẫm màu còn có cả bún. Hóa ra thứ Kim Hải Vũ sợ thấy mềm mềm không phải bánh phở mà là bún sợi. Trưa hết đi kèm trong cây, còn có cả một túi mắm tôm nhỏ, cuối cùng là rau thơm, chanh và ớt. Vũ thực sự choáng khi phần ăn được cho là đặc sản của Việt Nam lại chính là thịt chó. ở đất nước như Singapore, việc ăn thịt chó là phạm pháp và bị cấm, người ăn thịt chó mà bị bắt ngoài việc phạt rất nhiều tiền thì còn phải đi tù. Điều này Vũ đã được dạy khi đặt chân đến đảo quốc sư tử xinh đẹp. Ấy thế mà nhìn vào cái thức ăn bên ngoài, ngoài thịt chó còn có gà mắm tôm, bốn rau thơm như húng chó, xà, giang thái lát, ớt rừng. cũng như xuất ăn được order từ một quán thịt chó chính hiệu bên Việt Nam ship sang Bỉ. Vũ chưa từng ăn thịt chó bởi bà Giang là người cực kỳ ghét ăn thịt chó mèo. Ông Hồng tuy đã từng ăn nhưng kể từ khi lấy vợ, biết vợ yêu chó yêu mèo là cũng chiều vợ mà bỏ luôn việc ăn thịt chó. Chưa ăn nhưng Vũ được nhìn qua những món chế biến từ thịt chó. Vũ nhớ trong một lần đi chơi với bố ngang qua hàng thịt chó Thấy người ta nướng trà chó trên bếp than hồng rực thơm phương phức Vũ có tò mò hỏi bố đã ăn thịt chó bao giờ chưa Thì ông Hùng tém nước bọt Mặt cư nhìn rán vào mấy xin thịt chó nướng kèm lá mắc mật Khẽ là gật đầu, đáp Bố ăn rồi Hồi xưa chưa lấy mẹ mày là bố cũng hay tụ tập bạn bè uống rượu với thịt chó Hồi đó bạn bố có cái chú tên là Khuyên Bố với đội bạn hay gọi chú ấy là Khuyển Vì uh, chú ấy đâu món thịt chó này cứ phải gọi là nhức cái nách, nhà chuối có nghề đấu thì chó ra truyền ba đời, chú khuyên à, nhầm chú quyên, được bố chuối truyền nghề nhưng không mở quán. Mỗi lần mua được con chó chạy đồng là lại gọi chuối đến đạo diễn từ đầu đến cuối. Ăn suốt sau này nghiện. Chú quyên sang thử điền định cư, bố đi ăn mấy nơi chẳng đâu ngon bằng. Cuối cùng cưới mẹ con, còn biết giờ đấy, mẹ cực ghét ai ăn thịt chó mèo, mấy năm yêu nhau Bố thì giám man lén ăn vụng, sau này cưới về ở chung nhà không dám man nữa, cuối cùng là bỏ luôn. Thế mà giờ nhìn thịt chó nướng than hoa lại thèm thế. Vũ hay là bố con mình. Vừa nói ông hùng vừa nuốt nước bọt, Vũ hiểu ý bố muốn gả mình vào quán ăn thịt chó nhưng Vũ chưa ăn bao giờ, thành ra chẳng biết có ngon thật không. Nghĩ tới mẹ, Vũ lắc đầu. Không, con không ăn đâu, mẹ biết mẹ mắng chết, thôi về đi bố. thấy hai bố con đứng lừng khừng mãi, biết ông bố thèm lắm rồi, tay chủ quán đang nướng thịt chó cất tiếng mời chào. "Thịt chó đi, sống trên đời mà không ăn thịt chó, chết đi rồi xuống âm phủ chẳng có mà ăn. Anh trai, vào làm đi thịt chó nướng với bất dự mật, thêm cút rượu nếp cái hoa vàng, Bí vị nhân gian, đến địa vương nghe xong quả chảy nước miếng cơ mà, tội gì mà không hưởng?" <cười> Nhớ lại đến đây, Vũ khẽ mỉm cười. Ngày hôm đó bố con Vũ kiên định nhất quyết không ăn thịt chó. Đó cũng là một kỷ niệm Vũ nhớ với bố của mình. Phía bên kia lồng giam, tên người Mỹ vẫn trời sối xả: "Thằng con hoang, mau vứt cái thứ đồ ăn như cứt của mày đi, fuck you." Nghe thấy từ fuck you, Cẩm Thêm hành động chỉ tay vào phần lỗ tai bên trong lồng giam. Vũ biết tên khốn kia đang chửi mình, Vũ trừng mắt, tay cầm gói đồ ăn tiến sát về phía cửa lồng giam, miệng lẩm bẩm chửi: "Bại kiếp, mày trời tao hả thằng chó?" Chương 34 tối mẩm tôm. Tên người Mỹ thấy Vũ tiến sát tới cờ lồng giam thì bất giác lùi lại, không phải hắn sợ Vũ mà hắn sợ mùi đồ ăn bốc ra từ khay thức ăn mà Vũ đang cầm trên tay. Mặt hắn tái mét vì nghĩ Vũ sẽ hất thức ăn trong khay về phía lồng giam của mình. Bởi theo sự sắp xếp lồng giam của Vũ đối diện với lồng giam của tên người Mỹ. "Stop, stop, mày tính làm gì?" Gã người Mỹ liên tục xua tay. Đây còn lại hắn vẫn bịt mũi vì mùi dược mặn đang tỏa ra nồng nặc hơn bao giờ hết. Vũ nhìn gã người Mỹ đoạn nhọn miệng cười, rồi ngồi thụp xuống khoanh chân ngay cửa phòng giam, ánh mắt Vũ long lên, khuôn mặt vẫn giữ nụ cười, nhưng đó là một nụ cười đang dần trở nên nghiêm hiểm, một nụ cười mất đi nhân tính. Ha <cười> ha, mày trời ta về công tầng 45. Vũ tự nhiên vậy vì tên người Mỹ có bộ dạng khá là rộm xoàm, mới có như thế mà đã chạy, thế để ông đây cho mày biết. hèn nào là sức mạnh của hương vị. Rốt <cười> lời Vũ lấy bình mắm tôm rồi mở phần dây buộc, đoạn đồ mắm tôm ra khai đực. Vũ cười nham hiểm. "Phòng ẩn đã đừng mở, tận hưởng đi, thằng mồm lông." Đúng như những gì Vũ dự đoán, ngay khi tôi mắm tôm được đổ ra khai, một mùi hương khó tả đặc trưng của một trong những thứ gia vị có mùi khó chịu nhất Việt Nam lan ra tứ phía, lấn cả vào bầu không khí trong khu vực giam giữ tù nhân mới, khiến ai hít phải cũng cau mày. Ngay đến gã người Nigeria, khi nãy không có phản ứng thì nay đã lấy tay bịt mũi. Tên người Mỹ sau khi ngửi mùi bám tôm thì bắt đầu cảm thấy buồn nôn. Hắn cố gắng bịt mũi lại để không phải ngửi thấy cái mùi mán tròn là kinh tẩm kia. Gã người Đức cũng thế. Chỉ có tay tù nhân quốc tịch Trung Quốc là vẫn giữ được thái độ bình tĩnh. Hắn mặc kệ và tiếp tục ăn phần ăn của mình. Tiếng trời bấy vẫn tiếp tục phát ra từ hai lòng giam của hai gã người Mỹ và Đức. Mặc kệ cho chúng chửi, lúc này Vũ mới bắt đầu thưởng thức món ăn được đầu bếp của Bio cho là đặc sản Việt Nam. Vũ nghe thấy tiếng bụng mình đang sôi lên đòi biểu tình. Vũ cho ăn thịt chó chứ không hết bỏ hay bài xích thịt chó như bà Giang, tay cầm đũa, Vũ khẽ nói, "Mẹ, cho con xin lỗi, trong hoàn cảnh này con không thể làm khác được." Vũ gắp miếng giò mặn đưa lên miệng nhai ngấu nghiến, trước sự kinh hãi của gã người Mỹ. Dù không biết Vũ đang ăn là thịt chó, nhưng gã người Mỹ mặc định cái thứ mùi kinh khủng kia chính là bốc ra từ đống thịt bày nhầy sẫm màu mà Vũ vừa gặp. Vũ sững lại trong một giây, nhìn xuống cái đống thịt chó, Vũ nở một nụ cười đầy mãn nguyện. "Ngon, ngon quá, ngon thật sự." Vũ thốt lên. Vũ tiếp tục gắp thịt chó bỏ vào mồm, lần này Vũ còn kèm với rau thơm, thêm chút bún, chấm chút mắm tôm. Nhìn Vũ ăn mà gã người Mỹ nhăn mặt lắc đầu. Bến mùi, Vũ Ăn không ngờ nghỉ, không biết do đói nên ăn vào thì càng cho cảm giác ngon miệng hay không, mà càng ngăn lại càng thấy cuốn. Trong mấy chốc Vũ đã ăn sạch sẽ tất cả những gì có trong cay, thịt hết, bốn hết, rau thơm đi kèm cũng hết. Vũ còn trộn cá bún vào cay đựng thịt để không bỏ phí phần nước xáo sánh đặc nhiều nhất. À không, vẫn còn lại một thứ, đó chính là cái túi đựng mắm tôm. Vũ ăn xong cũng là lúc mùi mắm tôm um khắp mọi nơi. Lên người Mỹ vẫn chưa ngừng trời và Vũ cũng phải công nhận tên này to con nên trời rất khỏe. Dù chỉ nghe hiểu từ fuck you, thế nhưng khi dịch sang tiếng Việt, Vũ cho rằng tên khốn này trời mình khá là nặng nề, đã vậy còn dai mồm, bản thân Vũ cũng đâu thể ngờ được rằng nhà bếp lại đem tới món thịt chó và coi đó là đặc sản của Việt Nam. Không ăn thì đói, mà món này nó lại phải như thế. Lần đầu ăn thịt chó nhưng Vũ vẫn biết câu nói bất hủ, thịt chó là phải có mắm tôm. Tóm lại, đây không phải là lỗi của Vũ. Ấy vậy mà tên mồm lông nãy giờ cứ chỉ tay sang đây chửi. Vũ nhìn vào cái túi đựng mắm tôm xong nói: "Mày trời tao vì thứ này phải không? Tằng khốn, thế thì để tao tặng mày luôn, đợi đấy." Dứt lời Vũ nhón tay cầm lấy cái túi đựng mắm tôm rồi thò tay qua khe hở ban nãy, lén canh đưa cơm vào. Vũ nhắm sang phía lồng giam của tên người Mỹ rồi hất mạnh tay. Vút, túi đựng mắm tôm bay một phát có bên kia lồng giam, khốn nạn hơn nó còn bay qua kẽ hở của chắn song và rơi ngay chân tên người Mỹ. Gã râu ria xồm xoàm lúc đánh nhau thì máu chín điên cuồng, ấy vậy mà chỉ với một túi đựng mắm tôm đã khiến hắn hét toáng lên rồi nhảy cân tần. Vũ ở bên này nhìn mà không nhịn nổi cười. Không chỉ Vũ, gã người Trung Quốc đang liếc mắt nhìn rồi cũng khẽ lắc đầu cười mỉa. Vũ nhìn về phía lồng giam của gã người Mỹ mà sặc sụa, có lẽ đây là lúc Vũ biểu lộ đúng nhất về tính cách cũng như độ tuổi của mình. Những trò đùa tinh nghịch, cái tính hiếu thắng của tuổi mới lớn chỉ có điều tất cả lại đang diễn ra trong nhà tù nguy hiểm nhất Singapore. Gã người Mỹ rồ lên, hắn như phát điên lao về phía cửa lồng giam. Hắn bám hai tay vào chắn song nơi cửa lồng, rồi cứ thế gào rú gầm thét, vận sức như muốn phá tung lồng sắt để lao ra ngoài ăn thua đủ, sống mái với Vũ. Nhìn gã người mê như vậy, Vũ cũng thấy chột dạ, nhưng sao hắn có thể phá được cửa lồng? Cuối cùng hắn cũng chịu dừng lại, hắn trừng mắt nhìn về phía Vũ, gằn giọng nói: "Tao thế sẽ giết mày khi có cơ hội, thằng côn hoang." Trò đùa của cậu nhóc 16 tuổi dường như đã đi quá giới hạn chịu đựng của tên tù nhân người Mỹ. Và thực sự cái túi đựng mắm tôm đã châm ngòi cho một mối thù không đội trời chung giữa cả hai. Tại phòng quan sát, ba người là K, Q, G vẫn đang theo dõi hành động của cả năm tù nhân trong đòng giam, chứng kiến màn võ mồm cùng Phan ném túi đựng mắm tôm của Vũ, Jay không nhịn nổi cười. Ha <cười> ha. Thằng nhóc này thú vị thật. Sao nó có thể ném được cái túi kia qua bên này được nhỉ? Mà túi đó đựng cái gì lại có thể khiến gã Daniel hoảng hốt đến như vậy? một gã người Mỹ đã giết cùng lúc đến năm người Singapore, một tên tội phạm với hai tiền án, một tiền sự bên Mỹ trốn qua đây. Tội ác của hắn thực sự khủng khiếp đến cái mức phía Mỹ còn từ chối việc bảo hộ cho công dân của mình. Vậy mà hắn lại sợ cái túi nhỏ xíu kia sao? Cái trả lời, cái túi đó đựng một loại gia vị của Việt Nam. Thật ra tôi có thể hiểu tại sao tên Daniel lại có biểu cảm như vậy. Ha, cái thứ gia vị chết tiệt đấy thực sự có mùi rất khó chịu, nếu không muốn nói là kinh khủng đến mức buồn nôn. Anh đã ngửi qua rồi sao?" Jay hỏi tiếp. Kiều khẽ cười đáp, "Không chỉ ngửi mà hắn ta còn ăn rồi ấy chứ. Hả, <cười> phải không cây?" Jay tròn mắt gạc nhiên, "Tại sao? Nhưng tại sao anh lại phải ăn cái thứ kinh khủng đó?" Kiều tiếp, "Đó là vì hắn ta sợ trong đồ ăn của thằng nhóc đó bị bỏ độc. Kệ, tôi đã nói rồi, trận đấu hôm qua tôi chỉ làm theo chỉ thị từ phía Aces, tôi hoàn toàn không có tư oán hay cố tình muốn hại thằng nhóc." Anh không cần phải đề phòng tôi đến mức thử cả đồ ăn của nó như vậy, ok. Khai nói, Cũng không ảnh ra thế. Sau khi đầu bếp nấu xong món ăn đó, tôi thấy tò mò và muốn thử xem sao. Giới anh hỏi, Mà món ăn đó là gì vậy? Kêu khẽ nhân mặt, Thôi, đừng tò mò, cậu sẽ thấy giận hết cả người cho mặt xem. Thật không thể hiểu nổi tại sao tên đầu bếp lại cho rằng đó mà là món ăn đặc trưng của Việt Nam. Mẹ kiếp quá sức man dợ. mà tôi được nghe nói Việt Nam nổi tiếng với món gọi là phở và bánh mì cơ mà. Cà bún chả nữa, trên tivi từng phát chương trình có sự xuất hiện của tổng thống Obama khi công du đến Việt Nam và ông ta đã ăn một món với tên gọi là bún chả. Món đó ngon đến mức sau khi trở lại Mỹ, Obama đã yêu cầu đầu bếp riêng của mình phải làm lại cho ông ta ăn. Nhưng mà nhìn cái phần ăn kia thì chẳng thấy giống bún chả gì cả. kêu nói. Tất nhiên rồi, vì đó là món ăn được làm từ thịt chó mà. Mà tên đầu bếp kinh dị, hắn đã giết một con chó chỉ để làm món ăn này vì trong quá khứ từng đến Việt Nam và được ăn. Hài, mẹ kiếp! Thực sự những thứ quái đạn chỉ có thể xảy ra tại biều. Cây thở hắt ra, lắc đầu, cây chết miệng. Thực ra, tên đó định nấu phở nhưng thời gian không cho phép vì thực hiện món đó quá lâu và quá nhiều nguyên liệu. Phở thực sự rất khó nấu. Tôi nói hắn tay bằng món khác ngoài phở chế gần món đó ngon và có nguồn gốc từ Việt Nam là được. Hắn nói tôi cứ yên tâm vì hắn biết món món còn ngon hơn cả phở, đặc biệt món này người Việt Nam rất thích ăn. Trong số hàng thực phẩm người đến ngày hôm nay, tôi cũng thấy lạ khi có một con chó được đưa tới. Hai, hóa ra hắn yêu cầu một con chó là để giết thịt. Tên đầu bếp đó có lẽ giờ này cũng đang say quắc cần câu rồi. Hai. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 5 của gia diễn hoàng kim phần 4. Rất cảm ơn sự chui đáng nghe theo dõi của quý vị, của các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 6. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán hình già có một đêm thật ngon rất.